Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện luyện bùa ma của tác giả Hồng Sơn được thể hiện qua dòng đọc của Du lịch mời các bạn cùng nghe anh biết là giờ này Không còn ai ở đây nữa Nhưng hãy cẩn thận Em nhìn chừng xem có ai tới thì cho anh hãy Nhung liếu diếu Bước ra ngoài Nàng đứng núp Sau tấm mộ bia Nhìn ráo rác canh chừng cho Tấn Làm cái việc Mà nàng đang phản đối mãnh liệt Chỉ vài chục phút sau Tiếng Tấn mừng gỡ gọi nhục Nhung. Nhung, Nhung ơi Hãy vô đây coi Trước năm mộ bia bị Tân lật nghiêng qua một bên, để lộ ra miệng huyệt, sâu thăm thẳm tối om. Dung Dôn lại từ từ bước vào. Nàng nhìn theo ánh đèn pin của Tân dõi xuống dưới. Chiếc quan tài đã được bật nắp không, những đồ liệm xác còn vứt bừa bãi trong lòng huyệt. Ta đã nghĩ trang này rất đắt tiền, nhưng người ta đã đếm sẵn trong gia đình có bao nhiêu người và cũng đào sẵn bấy nhiều cho từng người trong gia đình nằm chồng chất lên nhau. Căn bộ này gia đình Tấn đã xây 3 tầng dành cho cha mẹ chàng và chính Tấn nữa. Vì ba Tấn là người chết đầu tiên nên quan tài để dưới cùng. Hôm đó chính mẹ Tấn đã không muốn cho người ta đậy một bừng chắn trên quan tài cha chàng. Bởi vậy hôm nay chỉ cần Này nắp mộ là Tấn và Nhung Nhìn thấy quan tài dưới lòng Nguyệt Ngày Sự thật đã được chứng minh rõ ràng Dù Tấn đã đoán là cha chàng không còn nằm ở đây Nhưng chính Tấn là người bị dao động hơn cả Nhung Chàng nói với Nhung mà miệng đánh bỏ cảm Chân tay run lấy bày Anh, anh, anh đoán chắc lại cha anh đã sống lại Nhung níu cứng lấy Tấn Thân thể nàng lạnh toát và run lầy mạnh Như vậy là ông già bữa đói chính là cha của anh Tân gần đầu Phải Chính là ông Nhưng nói không ra hơi Tại sao ông không nói chuyện với anh Tân nhớ lại những bí mật Mẹ chàng vừa nói mấy bữa qua Ba chàng là một thầy bùa rất cao tay Ngày này là do cha truyền con nối từ bảy đời này Cũng vì vậy mà từ 7 đời rồi Dòng họ của chàng gần như tuyệt tự Mỗi đời chỉ có thể để lại Một người con trai duy nhất Ba chàng rất khổ tâm Về điều này Nên ông quyết định không chuyển nghề cho Tấn nữa Tất cả các kinh sách Và bảo bối ông đều bỏ vô một cái hộp Dặn mẹ chàng đem chôn Với xa của ông Tuyệt nhiên không cho Tấn biết chuyện này Cũng vì thế Ông không hành nghệ thầy bùa khi Tấn bắt đầu khôn lớn. Ông cũng dọn nhà từ vùng thất sơn về Sài Gòn sinh sống để dấu nhẹm tung tích của mình. Mười số vốn liếng và ruộng đất tạo được từ trước. Cuộc sống của gia đình Tấn rất thoải mái. Không ai phải làm lụng gì cả. Những ngoài lợi trong các thửa ruộng cho người ta cấy rẽ đã đủ nuôi sống gia đình ba người một cách thoải mái. Từ đó ba Tân âm thầm theo đuổi một mục đích chỉ có một mình ông biết Mẹ chàng cũng chỉ hiểu lơ mơ là chồng mình muốn xoay đổi cục diện về đường con cái Ở sau nhà mọi người đã cất một cái am nho nhỏ hàng ngày ông ra đó tụng kinh gõ mõ niệm Phật Mọi người kể cả tấn Trong người mấy người con côi Ở sau nhà ông Tư tu hành Phật Pháp Chứ ai ngờ đâu đó chính là nơi ông đang luyện bùa ma. Quyết hy sinh kiếp người đời này để hoãn đổi mệnh của trời đất. Thời gian thấm thoát trôi qua thực màu. Tấn đã khôn lớn và chàng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm. Ông Tư vẫn âm thầm luyện bùa ma. Cho tới bây giờ mẹ Tấn cũng không còn để ý ông đang làm cái gì nữa. Nhậm bộ của bà là tới mùa lúa trở về vùng thất sơn... Thu hoa lợi, lo toàn việc nhà cửa cơm nước. Ông Tư như một chiếc bóng trong gia đình. Ông hơn vợ gần 20 tuổi, nên tới lúc này vấn đề tình dục đối với ông không còn nữa. vợ ông sau khi sinh con, bác sĩ cũng đã khuyên không nên đẻ thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net